Phần 1 Ma Cà Rồng Cắn mặt người kinh hoàng Trên đường phố Trung Quốc Quấy thu Đường phố Long Châu Đã có phần xe lạnh Có điểm Cái lạnh đó Không ngăn nổi thú vui đi dạo phố Của các chàng trai và cô gái Nhất là vào một buổi chiều cuối tuần Đường Văn Hội Là trung tâm thương mại Của khu phố cổ So với trung tâm thương mại Của khu phố mới Những vòi nhà ở đây phần lớn thấp bé, cú kỹ hơn. Vì vậy cũng kém phần bề thế. Tuy nhiên, hố cổ có cái đặc sắc riêng. Ví dụ như rất nhiều cửa hiệu đều tập trung ở đây. Điều này đã tạo ra một sức hút rất lớn đối với những người dân của thành phố. Cho nên, mỗi khi đến cao điểm của mùa mua sắm, đường văn hội lúc nào cũng đông lúc người qua lại nhộn nhịp. La Phi Ngồi ở một bậc thềm bên cửa, trông thì tưởng như đang ngồi chơi, nhưng thực ra thì mắt và đầu anh đang không ngừng hoạt động. Đó là một người đàn ông chừng 40 tuổi, tóc cắt ngắn, chán rộng mặt vuông, mày rậm mắt sắc. Dáng người của anh không cao mà cũng không thể gọi là cường tráng, nhưng lại có vẻ rất rắn chắc và có khí chất diệt. Mặc dù ngồi im, nhưng cái vẻ đó vẫn toát ra khiến người khác nhìn thấy không thể không có ấn tượng. La Phi ngồi ở đó đã hơn nửa tiếng đồng hồ, nhìn người đi qua đi lại mà không biết chán. Mỗi một con người đều là sự kết hợp của sự tồn tại và sự trải nghiệm. Có một số điều đã xảy ra, một số khác sắp xảy ra. La Phi đang quan sát và nghiên cứu về họ như vậy. Bỗng một cô gái ở trước cửa siêu thị đã thu hút sự chú ý của La Phi. Cô gái còn rất trẻ và cũng rất xinh đẹp. Cô rầu môi, vẻ mặt đanh lại, trông rõ ràng là đang không vui. Từ tư thế hai chân đứng khép lại, hai tay cầm chiếc túi đưa về phía trước, có thể thấy đó là một tư thế phòng vệ điển hình. Nhưng chiếc cằm hơi hất lên của cô thì dường như lại đang muốn tấn công. Là khi cảm nhận được tâm trạng của cô gái, bảy phần ấm ức, 3 phần giận dữ. Nhưng tiêu điểm ánh mắt của đối phương chắc chắn là nguyên cớ dẫn đến tâm trạng ấy của cô gái. Không nằm ngoài dự toán của Lafie, nguồn cội của vấn đề chính là một chàng trai có vẻ cùng tuổi với cô gái. Vẻ điển trai của chàng trai rất xứng với vẻ đẹp của cô gái. Từ trang phục bên ngoài có thể thấy điều kiện kinh tế của cậu ta cũng không tội. Lúc này cậu ta đang quay lưng lại cô gái và bước đi, cơ mặt của cậu căng lại. Rõ ràng là đang tức giận Cô gái vẫn đứng nguyên tại chỗ Có vẻ như không muốn chuyến đi này Lại kết thúc như vậy Cô vẫn đang chờ chàng trai kia quay lại Còn chàng trai kia Không lẽ cậu ta nhất quyết rời đi chắc Là vì cảm thấy không như vậy Vì vẻ tức giận của chàng trai Chỉ là cố tạo giả Một người đàn ông Nếu thật sự tức giận đến thế Thì không thể dễ dàng rời đi như vậy Mà sẽ lập tức chút nó rằng Không chút giận mà lại rời đi. Có thể vì cậu ta đang rất thất vọng. Cũng có thể là rất bất lực, nhưng không phải là rất giận dữ. vẻ tức giận đó, có gì đó rất không thật, như một lời đe dọa cảnh cáo đối phương. Liệu cố gắng có nhìn thấy điều này hay không? Mặc dù La Phi nhìn thấy, chàng trai đã để lộ rất nhiều sơ hợp. Khi bước đi, tay cậu ta vùng rất mạnh, nhưng đôi chân thì lại bước không hề nhanh. Cũng có nghĩa là tư thế rời đi của cậu ta, vượt qua tốc độ đi. Đã có hai chiếc taxi trống giảm tốc độ đến bên cậu ta, nhưng cậu không thèm nhìn. Hướng đi của cậu thì không có bến xe buýt, ga tàu điện ngầm, hay bất cứ chỗ nào có thể dừng xe. Những điều đó dường như đã quá rõ ràng. Nhưng cô gái vẫn không chịu rằng Điều này cũng chẳng có gì lạ. Ánh mắt của cô không còn vẻ ấm ức giận dữ, mà thay vào đó là sự hoảng hốt và tuyệt vọng. Là suy nghĩ, chàng trai kia sẽ nhanh chóng chiến thắng. Cậu ta sắp đi tới chỗ đèn xanh đèn đỏ, còn cô gái chắc sẽ chịu thua và níu giữ cậu lại trước khi cậu sang bên kia được. Đáng tiếc, là đến lúc gay cấn, thì chàng trai kia lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Cậu ta đã quay đầu lại nhìn. Là phi hiểu, cái nhìn ấy chứa đựng một thông điệp cuối cùng, đồng thời một lần nữa chuyển đến cho đối phương sự giận dữ qua vẻ mặt. Đáng tiếc là cậu ta không nhìn đúng chỗ cô gái kia, mà bắt đầu đưa mắt tìm kiếm. Trong khoảng thời gian đó, cô gái đã kịp chuẩn bị xong một nụ cười lạnh lùng, rồi ném về phía ánh mắt của chàng trai. Tiếp đó, cô quay người bỏ đi, một mình bước vào trong trung tâm thương mại. Chàng trai bỗng ngay ngược, cậu đắn đò một hồi lâu, Trước cột đèn xanh đèn đỏ, vẻ bối rối khó quyết, La Phi thầm cười, rời ánh mắt sang chỗ khác. Anh không cần phải nhìn nữa, vì anh biết, cặp tình nhân ấy nhất định sẽ tìm nhau và làm họa trong trung tâm thương mại. Quan sát và phân tích, đó là hứng thú và sở thích lớn nhất của La Phi. Còn nhân tính và sự thiên biến vạn hóa mãi mãi là đối tượng quan sát lý tưởng nhất trong mắt anh. Là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự, anh chưa bao giờ để phí những thời gian rảnh rỗi trong phòng làm việc. Thả ngồi một mình ở đầu đường như lúc này, anh vẫn thấy bổ ích hơn. Nhiều năm trôi qua, La Phi không nhớ rõ là mình đã quan sát bao nhiêu người, đàn ông hay đàn bà, già có, trẻ có, vui có, buồn có, gặp gỡ cũng có, chia ly cũng có, tất cả dạng người, tất cả tâm trạng đều được anh chứng kiến. Gần như anh đã đọc được hết muôn màu sắc thái của cuộc đời, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Giống như hôm nay, nếu như không vì nhận được điện thoại báo cáo tình hình của một đồng nghiệp trong đội, thì anh sẽ cứ ngồi đây cho đến tối. Tình hình của cảnh sát chính là một mệnh lệnh, không cho anh được phép chối từ. Nơi xảy ra vụ án là đường Dương Hòa So với khu mới phát triển Thì ở đây vắng vẻ hơn nhiều Mặc dù vậy Ở phía ngoài của hàng rào phong tỏa Vẫn có rất đông người tụ tập là vì rẽ đám đông đi vào trong Người đầu tiên ra đón anh Là một người đàn ông trung niên dáng người thấp bé La Phi nhận ra đó là đồn trưởng trương Của đồn cảnh sát khu vực Xảy ra vụ án mạng Trong phạm vi quản lý Nên đương nhiên anh ấy là người Đến hiện trường sớm nhất Đồn trưởng Trương chủ động chào hỏi Và chia bàn tay phải ra Đội trưởng La Anh đã đến rồi ạ La Phi chia tay ra bắt rồi hỏi Tình hình ban đầu thế nào Đồn trưởng Trương đưa mắt Nhìn về phía trung tâm của vòng phong tỏa nói Có một thằng tra gây án Trong khu phố để đã bị cảnh sát tuần tra của chúng tôi bắn hạ rồi La Phi ngay từ đầu Đã chú ý đến một xác chết Đang nằm bên trong Anh cứ ngỡ đó là nạn nhân Không ngờ lại là nghi phạm gây án Người chết là một nam giới to béo chừng ngoài 20 tuổi Trên người mặc một chiếc áo jacket Đá lỗi thời Và một chiếc quần bò Chân đi một đôi giày da Chẳng ra kiểu dáng gì Vết thương chí mạng là một vết đạn hứa chán xuyên quả óc Ngoài ra Gần đầu gối Cũng có một vết đạn khác nữa Là phi đoán Lúc đầu cảnh sát đã bắn trúng chân để cảnh cáo nhưng hắn vẫn ngoan cố chống trả, nên nó phải nổ tiếp phát đạn thứ hai. Ngay sát, bên cạnh xác chết, là một chiếc xe hơi hiệu Mazda Capo đằng trước của chiếc xe có một vết lõm nhẹ, cánh cửa bên buồng lái mở toàn. Trên ghế ngồi, cửa xe và vạt đất gần đó đều có vết máu. Là vì họ, đây là xe của nghi phạm à? Đồn trưởng Trương lắc đầu nói, là của người bị hại. Người bị hại có va chạm với nghi phạm, Nên hắn đã hành hung để trả thù. Người bị hại đâu? Đưa đến bệnh viện rồi à? Vâng. Người ấy bị thương rất nặng. Đồn trưởng trương vừa nói, vừa liếm mép, Rồi dùng vẻ mặt có phần phóng đại, Tả về tình hình vết thương của người bị hại. La Phi lại đưa mắt tìm kiếm, Trong và ngoài xe một lượt, Rồi hỏi. hung khí đâu? Um, không có hung khí. Không có hung khí sao? La tỏ ra không tin điều đó. Người bị hại bị thương nặng, cảnh sát tuần tra ở hiện trường buộc phải nổ súng, chứng tỏ khả năng tấn công của nghi phạm rất mạnh. Chỉ với hai bàn tay không, thì không thể tạo ra sự uy hiếp lớn đến như thế, trừ khi người đó có võ. Nhưng người chết thể trạng béo, cơ bắp nhão, hoàn toàn không giống một người có võ thuật. Đồn trưởng trương lại trẻ môi miêu tả, hắn dùng răng để cắn nó gặp đất một nửa khuôn mặt của nạn nhân. La Phi bỗng giật mình, anh quay người, bước tới bên cạnh xác nghi phạm rồi ngồi xuống quan sát kỹ. Trên mặt của hắn đầy vết máu chưa khô. La Phi vốn tưởng rằng đó là máu từ vết đạn trên trán chảy xuống, nhưng bây giờ mới nhìn rõ, những vết máu đó là từ miệng của gã. Điều này đã chứng minh cho điều đồn trưởng trương vừa nói là đúng. Qua lỗ máu tươi, có thể quan sát được vẻ mặt của người chết. Đôi mắt mở to Cơ mặt cò rúm lại Nhưng điều để lại ấn tượng nhất Là đôi gò má Cơ thịt căng ra Hai hàm răng cắn chặt với nhau Như thể muốn cắn nát mọi thứ Trong lúc La Phi đang kiểm tra sát nghi phạm Chỉ có một nhóm cảnh sát khác Cũng đi vào La Phi ngẩng đầu lên nhìn Anh nhận ra lực lượng tăng viện Của đội cảnh sát hình sự đã đến Trong số đó có hai người mà anh rất quen thuộc Một người là Pháp Y Trương Vũ Một người là trợ lý của anh Tiểu Lưu Tiểu Lưu chạy tới báo cáo đã có mặt Còn Trương Vũ thì lập tức Ngồi xuống bên cạnh Trương Phi Cùng khám nghiệm xác chết với anh La Phi nói với Tiểu Lưu Chụp ảnh hiện trường Rồi tìm những người chứng kiến lấy lời khai Tiểu Lưu tuân lệnh Rồi đi thực hiện Lúc đó La Phi mới huyết tay vào Trương Vũ nói Cho tôi mượn một chiếc găng tay Trương Vũ lấy một đôi găng tay Chuyên dụng trong hòm dụng cụ Rồi đưa chiếc bên phải cho La Phi Còn mình thì đeo chiếc bên trái vào tay La Phi đeo găng tay vào Dùng ngón tay cái Và ngón tay trỏ Ấn vào miệng của nghi phạm Bành ra hai bên Để lộ đôi hàm răng đang cắn chặt Đôi hàm răng ấy Nguộm một màu máu đỏ Một tổ chức dạng thịt Dính giữa kẽ của hai hàm răng Mép của tổ chức thịt đó bị rách bươm Cho thấy nó đã bị xé nát Trường Vũ ghé lại nhìn Rồi lầm bọc Cái này là cái gì vậy? La Phi giải thích một cách vắn tắt Ngày này hành hung ngay trên phố Bị cảnh sát tuần tra bắn hạ. Những thịt ở trong miệng anh ta Có lẽ là phần má của nạn nhân Trường vũ bỗng xứng người Bất giác Đưa tay lên sờ má Ngạc nhiên họ Tình hình như thế nào? Có vẻ như thằng cha này Muốn nuốt trực nạn nhân Anh nhìn mắt hắn mà xem Trường Vũ nhìn thấy đôi mắt của hắn chậm trực, nhưng ánh mắt thì lại hoàn toàn trống rộng, xám xịt, như có một lớp màn bao phủ. Trông không có vẻ gì là của một hung phạm bị bắn chết ngay tại chỗ. Bởi vì thông thường, trong ánh mắt của những kẻ tuyệt vọng đó đều chứa đựng một trạng thái tinh thần mãnh liệt hoặc là phẫn nộ, hoặc là điên cuồng, hoặc kinh sợ, tuyệt vọng. Phi hỏi ngược lại. Anh cảm thấy tình hình này thế nào? Trương Vũ ghé mũi lại gần miệng của người chết, ngửi một chút, rồi lắt đầu đáp. Không say rượu. Thế thì có thể là mắc chứng tâm thần, hoặc cũng có thể là nghiết ma túy. Về mặt này, anh là chuyên gia. Tôi sẽ chờ báo cáo phân tích của anh. La Phi vừa nói, vừa đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh hiện trường. Đồn trưởng Trương đứng bên cạnh, chủ động bắt chuyện. Tôi trưởng La, anh muốn tìm gì ạ? ánh mắt của La Phi dừng lại ở góc đông nam của hàng rào phong tỏa. ở đó có một chiếc xe tuần tra mấy cảnh sát tuần tra đang vây quanh cửa sau của chiếc xe người ngồi người đứng đồn trưởng trương giới thiệu cảnh sát bán hạ tên côn đồ đó là Trần Gia Hâm chính là người đang ngồi trước chiếc xe mấy người khác là người đến tăng viện phía sau La Phi ừ một tiếng rồi xảy bước bước đến anh nghĩ các cảnh sát tuần tra không biết anh Nên rút thẻ ngành trẻ ra nói Cảnh sát hình sự La Phi Ờ uh, là đội trưởng La Các cảnh sát trẻ tuy chưa gặp mặt La Phi Nhưng cũng đã sớm nghe tên này Vì vậy họ lập tức Né người nhường lỗi Duy chỉ có Trần Gia Hâm Là không hề nhúc nhích Hai tay đỡ đầu Không biết đang suy nghĩ điều gì La Phi bước tới chào Cậu là Trần Gia Hâm phải không Nhưng người kia dường như Vẫn không nghe thấy Đến cả đầu, cũng không ngẩng lên. Một cảnh sát tuần tra đứng bên cạnh thấy thế, bèn đưa tay, đấm khẽ vào lưng của Trần Gia Hâm gọi lớn. Trần Gia Hâm! Trần Gia Hâm hả một tiếng to, rồi vội ngẩng đầu lên. Ánh mắt tỏ vẻ hoảng hốt. Những cảnh sát xung quanh hất cầm về phía làm phì nhắc. Đội trưởng la của đội cảnh sát hình sự đã đến rồi. Trần Gia Hâm vội đứng dậy, lắp bắp nói. Đội, đội, đội trưởng la, à, anh, anh, vừa rồi tôi... La Phi nhận ra không phải Trần Gia Hâm kiêu ngạo vô lễ, mà chỉ do cậu ta quá căng thẳng nên tinh thần không được bình thường. La Phi bẻn xua tay, ra hiệu cho cậu ta cứ bình tĩnh. Trần Gia Hâm hít một hơi thật sâu, dường như cố gạt những ký ức không vui ra khỏi đầu. Nhưng ánh mắt của cậu ta thì lại bất chợt nhìn về phía xác của nghi phạm. Khuôn mặt máu me mờ mờ của người chết ngay lập tức tác động đến thần kinh của cậu ta. Khiến đôi môi của cậu khẽ run lên La Phi ôm vai của Trần Gia Hâm Khẽ xoay về phía ngược lại với xác chết nói Chúng ta lại đằng kia nói chuyện đi Trần Gia Hâm xoay người Mới vẻ thẳng thốt Theo La Phi đi đến cuối xe Ở đó được treo khuất bởi chiếc xe tuần tra Nên không nhìn thấy xác chết Sau khi dừng lại La Phi hỏi Có hút thuốc không? Trần Gia Hâm thẫn thở lắc đầu Tôi không biết hút. La Phi ồ một tiếng, quay đầu lại gọi, Cho một chai nước lại đây. Lập tức, có người lấy một chai nước khoáng, từ trong xe tuần tra ra đưa cho La Phi. La Phi đưa cho Trần Gia Hâm. Trần Gia Hâm vặn nút chai, ngửa cổ, tu ở ngực liền mấy hớp. Nhân lúc đó, La Phi đưa mắt nhìn kỹ đối phương. Trần Gia Hâm là một người còn rất trẻ, da trắng, khuôn mặt thanh tú. Cho với nghề cảnh sát tuần tra thì vẻ ngoài ấy có phần yếu ớt. Nếu cởi bỏ bộ cảnh phục ra, chắc chắn là Phi sẽ tin cậu ta là sinh viên mới tốt nghiệp, trói gà không chặt. La Phi hiểu rất rõ áp lực mà Trần Gia Hâm đang phải chịu lớn đến thế nào. Uống một mạch hết nửa chai nước khoáng, Trần Gia Hâm mới dừng lại. La Phi hỏi bằng giọng bình thản nhất. Lần đầu tiên bán hả? Trần Gia Hâm vẫn chưa lấy lại được hơi, nên chỉ lặng lẽ gật đầu. La Phi mỉm cười nói: "Cậu cũng mày đấy. Sau 8 năm vào ngành, tôi mới bán chết được hung phạm tại chỗ đấy." Trần Gia Hâm chớp mắt nhìn La Phi, vẻ mặt bán tín bán nghi. La Phi nhún vai nói: Thật thế. Hơn nữa, lúc đó tôi còn căng thẳng hơn cậu bây giờ nhiều." Trần Gia Hâm lập tức lắc đầu, "Sao lại như thế được? Anh là là thần tượng của tôi cơ mà." La Phi không khỏi cảm thấy nực cười. Đây là lần đầu tiên có người dùng từ thần tượng với anh. Trần Gia Hâm nhìn La Phi nói mới vẻ rất thật thả. Tôi vốn muốn được làm cảnh sát hình sự nhưng lãnh đạo của tôi lại không cho. Ý cậu muốn nói đến ai? Chính là đồn trưởng trương. Lúc mới đầu tôi là cảnh sát khu vực dưới sự chỉ đạo của anh ấy. La Phi gật đầu. Anh đã nắm được Những nét cơ bản trong sơ yếu lý lịch Của chàng cảnh sát trẻ tuổi này Thấy Trần Gia Hầm đã đỡ căng thẳng hơn Là phi bèn đưa tay Chỉ về phía xác chết hỏi Giờ hãy nói cho tôi biết Rốt cuộc là đã, đã xảy ra chuyện gì Chàng trai trẻ nói Bật đặc dĩ Tôi mới phải nổ súng Người ấy là một kẻ điên Hắn có thể đã cắn chết người rồi Là phi đưa tay Khéo vỗ lên vai Trần Gia Hầm Cậu đừng cuống, cứ từ từ nói. Hãy nói từ đầu đi. Trần Gia Hâm ngửa cổ thở dài một cái, rồi nhờ có sự an ủi và khích lệ của thần tượng, bình tĩnh kể lại cảnh tượng đáng sợ đó. 5 giờ 17 phút chiều, Trần Gia Hâm nhận được lệnh của Trung tâm 110, thông báo ở gần ngân hàng giao thông Hòa Dương có một người đàn ông đang gây rối. Trần Gia Hâm nhanh chóng đến đó, quả nhiên nhìn thấy ở phần đường dành cho người đi bộ, Có một người đàn ông to béo đang có những hành vi bất thường. Cậu bèn bảo lái xe, cho xe tuần tra dừng lại bên đường, còn mình thì đi bộ đến kiểm tra. Người đàn ông béo thấy có cảnh sát đến, bèn quay người tránh sang phía đường đối diện. Nhưng anh ta vừa bước xuống lòng đường, thì va chạm với một chiếc xe hơi mát đà. May rằng người lái xe đã kịp thời phanh lại, nên người đàn ông béo chỉ bị ngã nhào và không có gì nghiêm trọng. Người lái xe mở cửa thò người ra nhìn Đồng thời trần ra hâm Cũng kịp thời chạy đến hiện trường vụ tai nạn Xem ra Mọi chuyện đều trong vòng kiểm soát Tuy nhiên một sự việc đáng sợ Đã bất ngờ xảy ra Người đàn ông béo ngồi bật dậy Nhanh chóng đẩy mạnh người lái xe Xuống ghế lái xe Cả thân hình đồ sộ của anh ta đè lên người lái xe Khiến người ấy không thể nào phản kháng được Tiếp đó Anh ta há miệng cắn vào má của đối phương đó không phải là cách thức chốt bỏ cơn giận dữ khi xảy ra va chạm trên đường, mà là một kiểu cắn điên cuồng như một con thú dữ. Người lái xe đau đớn, kêu cứu thảm thiết. Một miếng má cả da lẫn thịt của anh ta đã bị người đàn ông béo cắn đứt, máu me đầm đìa trông vô cùng đáng sợ. Người đàn ông béo kia nhai qua miếng thịt má ấy rồi nuốt ngay lập tức. Sau đó, gã tiếp tục cắn lên mặt người lái xe. Trần Gia Hâm đứng bên ngoài, liên tục vừa lôi gã ra, vừa cảnh cáo, nhưng đều không có kết quả. Trong lúc nguy cấp, Trần Gia Hâm đành bắn liền ba phát, một phát bắn chỉ thiên để cảnh cáo, một phát bắn vào chân người đàn ông béo, còn phát cuối cùng trực tiếp bắn chết gã. Cơn bạo hành cuối cùng cũng kết thúc, cũng là lúc người lái xe đã bị cắn nát một bên má, đau đớn đến ngất liên. Trần Gia Hâm vô cùng hoảng hốt, Vội bấm 120 để gọi cấp cứu, sau đó thông báo về trung tâm chỉ huy xin tăng viện. Sau đó, xe cấp cứu đến đưa người lái xe đến bệnh viện, còn La Phi cũng kịp thời tới hiện trường xảy ra vụ việc. Nghe xong lời kể của chàng cảnh sát trẻ tuổi, La Phi cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Một số chi tiết trong đó cần phải hỏi thêm. Anh hỏi. Cuộc điện thoại gọi đến báo cảnh sát lúc đầu. Nó là người đàn ông béo. Đang gây dối người qua đường Cụ thể là gây dối như thế nào Khi tôi tới Anh ta đang giơ tay Kéo một người đi xe đạp Người đó đang đi rất nhanh Nên anh ta không kéo lại được Lúc đó cậu có cảm thấy hắn ta không bình thường không Đúng là rất không bình thường Giáng đi của anh ta rất kỳ quái Tôi còn cứ ngỡ Là anh ta say rượu Sau đó khi đến gần Thì nhìn thấy không phải như vậy Mặt anh ta trắng nhợt, thở rất gấp, như thể mắc bệnh nặng vậy. Vậy sau đó, thì hắn tấn công nạn nhân, thì có còn điệu bộ như mắc bệnh không? Không, anh ta rất khỏe, cho dù có thêm hai người nữa, cũng không thể kéo được anh ta. Khi cậu bắn vào chân, làm hắn bị thương, hắn có phản ứng gì không? À, anh ta chỉ ngửa cổ lên, kêu to một tiếng, rồi lại tiếp tục cắn nạn nhân, hầu như không để ý gì đến vết thương ở chân mình. Trong lúc hỏi đáp với Trần Gia Hợp, trong lòng La Phi cũng đã tự phân tích. Trước khi vụ án xảy ra, người chết đã có những hành động tấn công. Vì thế vụ vai chạm xe chưa hẳn đã là nguyên nhân trực tiếp đưa đến vụ huyết án này. Người chết dường như mắc bệnh nặng, nhưng thể lực lại rất tốt. Xét về biểu hiện sau khi bị thương, thì các giác quan của anh ta không có vấn đề gì. Tư duy của anh ta dường như bị một trạng thái tinh thần dị thường nào đó khống chế, nên mới đưa đến một loạt những hành động khác thường. Được rồi, cậu cứ nghỉ đi. Chờ lát nữa phụ tá của tôi sẽ ghi lại lời khai của cậu. Lafi cảm thấy mọi việc cơ bản đã được sắp xếp ổn thỏa, nên chào tạm biệt Trần Gia Hâm. Nhưng đúng vào lúc anh sắp rời bước đi, thì Trần Gia Hâm chợt lên tiếng gọi: Đội trưởng La. La Phi quay đầu lại hỏi Có chuyện gì sao? Trần gia Hâm im lặng một lát rồi mới nói Có phải là tôi kém cỏi lắm không? La Phi lắc đầu, đáp với vẻ nghiêm túc Chẳng có ai cảm thấy như vậy đâu Trần gia Hâm ủ rũ nói <cười> Tôi đã bắn chết người đó Nạn nhân đã bị trọng thương Đó chẳng phải là một kết quả tồi tệ nhất sao? Tôi đã chẳng ngăn chặn được gì cả phi nghĩ một chút rồi nói Đây là sự việc xảy ra bất ngờ Bố nó rất khó xử lý rồi Nếu cậu thấy không vừa lòng Vậy cậu hãy nói cho tôi biết Làm thế nào thì mới có thể có kết quả tốt hơn Trần Gia Hầm nghĩ một lúc Nhưng cũng không tìm ra đáp án Nảnh đứng ngây người ở đó Đừng nghĩ ngợi nhiều quá Sau này chúng ta sẽ nói chuyện thêm La Phi vỗ vai trần ra hầm một cái Rồi quay người Bước ra phía ngoài chiếc xe tuần tra. Đồn trưởng Trương từ xa trông thấy Vội chạy ra đón Cậu ấy không chịu nghe lời khuyên đâu Làm cảnh sát khu vực là tốt nhất Chứ cảnh sát tuần tra Đâu có hợp với cậu ấy Đồn trưởng Trương hất cằm về phía sau chiếc xe Rồi nói tiếp Cậu ấy còn muốn làm cảnh sát hình sự nữa đấy Anh thấy thế có được không? La Phi mỉm cười không trả lời Lại bước, đi nhanh về phía hiện trường trung tâm. Trương Vũ dường như cũng đã hoàn thành công việc khám nghiệm tử thi vòng một, đang tháo chiếc găng tay, dính đầy máu ra. La Phi ghé sát đến hỏi. Thế nào? Trương Vũ chẻ tay ra nói. Hiện trường cũng chỉ có như vậy. Tình hình cụ thể, phải chờ phân tích máu máu sau mới biết. La Phi ừ một tiếng, đồng thời đưa mắt nhìn ra ngoài hàng rào phong tỏa. Những người đứng xem ở đó Hình như có phần nháo nhác. La Phi hỏi với Về phía Tiểu Lưu Chuyện gì thế Tiểu Lưu vội chạy đến giải thích ừ, Các phóng viên đến Người của chúng ta đang ngăn bọn họ chụp ảnh La Phi trong mày nói Đường này xảy ra xung đột với họ Nhanh chóng xử lý xong hiện trường Rồi rút thôi Rõ Tiểu Lưu quay sang Nói lại với các anh em trong đội cảnh sát hình sự Rồi nhanh chóng trò sát nghi phạm vào trong túi đựng tử thi. Cánh nhà báo lúc này cũng đã phá được vòng vây, nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đưa máy ảnh lên chụp liên tiếp. La phi và những người khác lần lượt lên xe, còn các đồng sự ở đồn thì ở lại hiện trường, giải quyết nốt công việc còn lại. Khi đã lên xe, phi dặn dò Nhanh chóng điều tra rõ nhân thân của người chết, sau đó kiểm tra tất cả các hình ảnh ghi được trong camera xung quanh hiện trường. Tiểu Lưu đáp một tiếng, thấy La Phi hình như vẫn còn điều gì đó muốn nói, nên chớp mắt chờ nghe tiếp. Cậu cảnh sát tuần tra vừa rồi, cái cậu tên là Trần Gia Hâm ấy. À, vâng, Tiểu Lưu lấy sổ ghi chép ra, ghi lại cái tên đó, rồi hỏi lại. Sao ạ? La Phi nhìn ra ngoài cửa xe nói. Cậu ấy vận động một chút, cố gắng biểu cậu ấy về đội cảnh sát hình sự. Nghi phạm mất kiểm chế Dùng bạo lực Tấn công người qua đường bị cảnh sát tuần tra bắn chết tại chỗ Đó là nhận định ban đầu của La Phi Đối với vụ án này Tình tiết cắn và ăn mặt người Mặc dù là điều vô cùng kinh khủng Nhưng La Phi lại không hề quan tâm đến điều đó Đúng như những lời thuận lại Của Trần Gia Hâm Đó là một người điên Mà hành vi của những người điên Thì người thường không thể nào hiểu được Đã từng có người bệnh tâm thần Giết chết đứa con trai mà mình thương yêu nhất, rồi chặt đầu, cầm trong tay đi khắp nơi. Cũng từng có kẻ nghiện ma túy, khi lên cơn đã mổ phanh bụng mình, lôi ruột ra để đối đầu với cảnh sát. Là một cảnh sát có thâm niên hơn 20 năm trong nghề, La Phi đã từng nhiều lần chứng kiến những sự việc tương tự như vậy, nên chẳng lấy gì làm lạ. Chỉ cần làm rõ nguyên nhân khiến người đàn ông kia mất kiểm soát là có thể viết báo cáo kết thúc vụ án. La Phi cảm thấy những bước sau Cũng không có gì là khó Hoàn toàn có thể giao cho Tiểu Lưu hoàn thành Về đến trụ sở của đội cảnh sát hình sự xong La Phi đi ăn cơm tối Ở nhà ăn Sau đó im lặng chờ đợi tin tức Nhưng nằm ngoài dữ liệu của La Phi Vụ án càng ngày càng trở nên Rắc rối, phức tạp Đầu tiên là hoàn cảnh nhân thân Của người chết được Tiểu Lưu làm rõ Người đàn ông béo đó Tên là Diêu Bách Năm nay 26 tuổi Là nhân viên kỹ thuật của một công ty ít trong thành phố chưa kết hôn ở cùng với cha mẹ bản thân anh ta và những người trong gia đình và dòng họ không ai bị bệnh tâm thần theo phản ánh của người nhà và đồng nghiệp tính cách của Diêu Bách hướng nội, ôn hòa đời sống ngày thường rất đơn giản không có sở thích đam mê không lành mạnh hôm nay là cuối tuần sau khi ăn cơm trưa ở nhà hàng xong Diêu Bách ngủ trưa rồi dậy đi ra ngoài dạo chơi lúc anh ta rời nhà là vào khoảng 2 giờ chiều Trạng thái của anh ta lúc đó Không có gì bất thường Không có bệnh sử tâm thần Cũng không có sở thích không lành mạnh Vậy thì tại sao cậu ta lại có thể Biến thành một con quỷ khát máu Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi? Là vì cảm thấy vô cùng kỳ lạ Đúng lúc đó Di động của anh đổ chuông. Người gọi đến là Trương Vũ Giọng nói của anh ta vang lên trong điện thoại Đã có kết quả xét nghiệm máu Không có nồng độ cồn Cũng không sử dụng ma túy Vậy anh điều tra ra cái gì? Không điều tra ra gì cả Mọi thứ đều bình thường Là phỉ bỗng ngay người Một lát sau Anh nói với vẻ không cam chịu Phụ tá của tôi vừa báo cáo Người chết không có bệnh sử tâm thật Anh thì nói là kết quả Xét nghiệm máu bình thường Vậy thì tại sao anh ta lại trở nên như thế? Điều tra về tình hình vụ án Là trách nhiệm của anh Tôi chỉ có thể đảm bảo về tính chính xác Của các kết quả khám nghiệm tử thi Nếu anh nhất định muốn nghe phân tích của tôi Thì tôi cho rằng Trước khi vụ án này xảy ra Cậu ta có thể đã phải chịu Một sự kích thích tinh thần rất nghiêm trọng Câu nói đó Đã gợi nhắc cho La Phi Anh gọi điện lại cho Tiểu Lưu Chuyển đạt mệnh lệnh Cậu điều tra rõ những hành động của Diêu Bách Trong thời gian 2 tiếng đồng hồ Trước khi vụ án xảy ra Thu thập tất cả những tài liệu Hoặc hình ảnh qua camera mang người đội để tiến hành phân tích. Gần 10 giờ tối, Tiểu Lưu về đến đội cảnh sát hình sự, mang theo những đoạn video trích xuất từ các camera theo yêu cầu của La Phi. Hiện trường vụ án, cách cột đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư không xa, gần đó có tới mấy chiếc camera. Nên những hình ảnh có liên quan Cũng rất dễ dàng thu được 5h15 phút Diều Bách xuất hiện lần đầu Ở nơi xảy ra vụ án Lúc đó cậu ta đi trên phần đường Dành cho người đi bộ cạnh đường cái Từ phía đông sang phía tây Đúng như Trần Gia Hâm thuận lại dáng đi của cậu ta rất kỳ lạ Trông rất kỳ quặc Cậu ta cúi đầu Hai cánh tay buông thõng đầu trước Đôi trần nhúc nhắc như một cố máy Bước đi chậm chạm, loạn troạn Trong khi di chuyển Bàn chân của cậu ta dường như tôi dính chặt xuống mặt đất không thể nào nhấc cao lên được. Những động tác ấy giống như của một người tử tù phải mang xiềng xích ở chân. Nhưng đoạn video tiếp đó thì cho thấy chân tay của cậu ta hoàn toàn tự do, không hề bị trói buộc gì. Một người phụ nữ xuất hiện đi ngược chiều Diêu Bách. Diêu Bách bắt đầu ngây người nhìn người ấy. Đến khi người phụ nữ đi tới trước mặt Diêu Bách cậu ta bất ngờ Giang hai tay ra đó, như muốn ôm chặt lấy. Người phụ nữ giật mình hoảng hốt, tránh sang một bên. Diêu Bách đuổi theo. Người phụ nữ vừa rút điện thoại ra gọi, vừa chạy nhanh khỏi chỗ đó. Căn cứ thời điểm người phụ nữ gọi điện thoại, thì có thể thấy, chị ta chính là người gọi điện, báo cảnh sát 110. Diêu Bách quấy rối người phụ nữ không được, thì tiếp tục loạn trọng, đi về phía trước. Mấy phút sau, có một người đàn ông đi xe đạp đến. Đầu tiên, Diêu Bách tránh sang một bên, chờ cho tới khi người đàn ông đi sát bên mình, thì bất ngờ đưa tay ra túm lấy người ấy. Người đàn ông bị kéo bất ngờ, suýt nữa thì bị ngã, nhưng may có tay lái vững, nên sau một chút loạn trọn vẫn giữ được tay lái, rồi chống một chân xuống đất. Người đi xe đạp quay lại chửi một câu gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy đội bộ khắc thường của Diêu Bách, thì không thèm nói thêm nữa mà tiếp tục lên xe rời đi. Không lâu sau. Trần Gia Hâm xuất hiện, cậu ta đi ngược về phía Diêu Bách, vừa quát vừa ra hiệu cảnh cáo. Diêu Bách dơ hai tay lên, làm mấy động tác mạnh về phía trước lọa dẫm. Có điều, cậu ta cũng có phần kiêng rẻ Trần Gia Hâm. Trần Gia Hâm tiến lại gần, thì vội con người lại một cách đờ đẫn, rồi ra khỏi phần đường đi bộ, đi về phía bên kia đường cái. Rõ ràng lúc này, bước chân của cậu ta nhanh hơn trước, và có vẻ muốn qua đường để bỏ chạy. Lúc đó đang là giờ cao điểm, các loại xe qua lại không ngớt, một chiếc Mazda phản ứng không kịp trước sự lao ra bất ngờ của Diêu Bách. Mặc dù người lái xe đã phanh gấp, nhưng đầu xe vẫn va vào cậu ta. Người lái xe mở cửa định bước xuống. Đúng lúc đó, Diêu Bách bật dậy, đẩy anh ta ngã vào trong xe. Tiếp sau đó, thân hình của hai người bị chiếc xe che khuất là vì chỉ có thể suy đoán sự việc diễn ra tiếp theo. Qua phản ứng của Trần Gia Hâm ở ngoài cửa xe Khi chạy đến bên chiếc xe Rõ ràng Trần Gia Hâm Đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ Nền thoáng chốc Bỗng trở nên lúng túng Đầu tiên cậu ta ra sức kéo rượu bách Từ trong xe ra Tuy nhiên sức nặng của đối phương Khiến cậu không làm nổi Ngay sau đó cậu lấy máy bộ đàm ra Nhưng rồi có lẽ cậu nghĩ rằng Cứu viện sẽ không thể đến kịp Nên ném chiếc bộ đàm sang một bên móc khẩu súng rát ở thắt lưng ra chĩa nòng súng vào trong xe hét lên mấy tiếng là vì nhận thấy hai tay cầm súng của Trần Gia Hâm có chút run dậy sau khi hét lên vẫn không có kết quả Trần Gia Hâm đã nổ súng phá thứ nhất bắn chỉ thiệt phá thứ hai chĩa nòng súng vào buồng lái phá súng này có lẽ đã bắn vào chân phải của Diêu Bách tuy nhiên vẫn không ngăn được hành động bạo hành của đối phương hai giây sau đó Trần Gia Hâm vội vàng chuyển sang một phía khác của đầu xe. Một tay kéo cửa của ghế phụ lái, tay phải cầm súng, tiếp tục chĩa ở trong xe. Tiếp đó, cánh tay của cậu rung lên, cho thấy phát súng thứ ba đã được bắn ra. Phát súng này, xuyên trúng đầu của Diêu Bách. Cảnh tượng khủng khiếp cuối cùng đã chấm dứt. Trần Gia Hâm đẩy xác của Diêu Bách từ buồng lái ra. Cái xác rơi xuống vị trí hiện trường đã thấy. Trần Gia Hâm kiểm tra vết thương của nạn nhân Sau đó cất súng đi, hai tay lúng túng, sở soạn trên thắt lưng. Đúng lúc đó, lái xe tuần tra xuất hiện trên màn hình. Theo như lời của Trần Gia Hâm, thì người này lúc trước cứ chờ ở trong xe. Sau khi nghe súng nổ, mới vội vàng chạy đến. Trong hình ảnh, Trần Gia Hâm vẫy tay gọi đồng nghiệp. Người đó vội cởi chiếc máy bộ đàm ở thắt lưng của mình, ném cho cậu. Lúc đó La Phi mới biết, lúc trước cậu ta đưa tay sở lên thắt lưng là để tìm chiếc máy bộ đàm. Anh không nén được lắc đầu cười. Chiếc máy bộ đàm ấy đã bị cậu ném xuống đất từ lúc trước rồi. Tiểu lưu đứng bên cũng chú ý đến những chi tiết này nên làm bầm hỏi. Tôi chẳng lẽ Anh định xin cậu ấy về đội cảnh sát hình sự thật à? La Phi không trả lời câu hỏi đó mà hỏi lại. Thế còn những đoạn video trước đó thì sao? Tôi muốn xem quá trình thay đổi của Diêu Bách. Tiểu lưu hiểu ý của La Phi. Trong đoạn video này, Diêu Bách đã có những cử chỉ dĩ thường, còn khi cậu ta rời khỏi nhà thì vẫn bình thường. Trong khoảng thời gian đó, nhất định phải có một điểm dẫn đến thay đổi, và tài liệu liên quan đến điểm này mới là tối quan trọng. Những đoạn video trước đó không nhiều, có điều cũng biết được liêu Bách có sự thay đổi ở đâu. Ở đâu? Bệnh viện Trung Khang, Tiểu Lưu vừa nói vừa đưa những đoạn video khác ra. Bệnh viện Trung Khang rất gần với địa điểm xảy ra vụ án, chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ. Vì vậy, khi kiểm tra lại hình ảnh trong camera từ địa điểm xảy ra vụ án, sẽ nhanh chóng phát hiện ra là vào lúc 5 giờ 5 phút buổi chiều, tiêu bách từ cổng bệnh viện Trung Khang bước ra. Lúc đó, bước chân của cậu ta đã loạn trọn. dáng người cũng không bình thường. Tuy nhiên, triệu chứng không nghiêm trọng như lúc xảy ra vụ án. Tiếp tục kiểm tra hình ảnh từ camera ở cổng bệnh viện Trung Khang thì thấy 4 giờ 47 phút Diêu đi vào cổng bệnh viện. Điều khiến người ta thấy phấn chấn là bước chân của Diêu lúc đó không có gì khác thường. Sau khi xem xong đoạn video đó Tiểu Lưu nói kiểm tra ngược lên nữa thì không thấy hình ảnh của Diêu ở đâu. Tôi đoán là cậu ta đi bằng phương tiện giao thông công cộng vào xuống xe ở gần bệnh viện. Nhưng điểm xuống xe không nằm trong phạm vi quan sát của camera, nên rất khó kiểm tra tình hình trước đó. Có mấy đoạn này là đủ rồi. Xem ra sự thay đổi trạng thái của Diêu Bách đã xảy ra trong bệnh viện. Có những đoạn video bên trong bệnh viện không? Tôi đã xem qua mấy điểm có camera trong bệnh viện rồi. Không phát hiện thấy hành tung của Diêu Bách. Tôi đoán cậu ta đã đi thẳng đến tòa nhà điều trị ngoại trú. Vì từ cổng bệnh viện đến tòa nhà điều trị ngoại trú không lắp camera. Lafim dơ tay xem đồng hồ. Không sao. Chúng ta sẽ đến quan sát thực địa ở đó một chuyến. Hôm nay muộn quá rồi. Ngày mai sẽ xuất phát sớm. Tám giờ sáng ngày hôm sau thì các bác sĩ và y tá bắt đầu giờ làm việc thì La Phi và Tiểu Lưu đã có mặt ở bệnh viện họ nhanh chóng tìm được một người chứng kiến đó là nữ y sĩ làm ở phòng thuốc của tòa điều trị ngoại trú tên là Tống Yến Yến y sĩ Tống vừa nhìn đã nhận ra Diêu Bách trong ảnh vội nói đúng người này hôm qua có đến đây cậu này cứ kỳ lạ thế nào ấy nên tôi nhớ rất rõ vậy sao bác sĩ vừa gặp đã thấy cậu ta kỳ lạ Vì xí tống đưa tay chỉ vào chán Đúng thế Nhìn điệu bộ cậu ấy thì rất bình thường Chỉ có điều trong đầu có vấn đề Cậu ta muốn lấy thuốc Nhưng trong tay lại không có đơn của bác sĩ Tôi bảo cậu ấy đến chỗ bác sĩ đã Cậu ta lại nói là có đến bác sĩ cũng không có tác dụng Còn nói là bản thân mình biết cần thuốc gì <cười> Nếu cậu muốn mua thuốc ngay thì ra hiệu thuốc Từ đến bệnh viện làm gì phi lập tức hỏi Cậu ta muốn xin thuốc gì Y sĩ Tống cười với vẻ coi thường <cười> Cậu ta nói bừa một cái tên ấy mà Hình như Là một loại huyết thanh kháng thể virus gì đấy Nghe đến cụm từ Huyết thanh kháng thể virus phi quay đầu nhìn Tiểu Lưu Như muốn hỏi Cậu đã nghe thấy tên thuốc này bao giờ chưa Nhưng Tiểu Lưu cũng lắc đầu bối rối Y sĩ Tống bèn nói Mọi người không phải nghĩ nữa đâu Theo tôi thì hoàn toàn không có loại thuốc đó La Phi miệng cười Nhưng trong lòng Phi đã ghi nhớ lại tên thuốc Sau đó anh tiếp tục họ Sau đó thì sao ạ Tôi nói không có loại thuốc đó Nhưng cậu ta vẫn không chịu đi Nhìn điệu bộ ổn Thì tỏ ra rất căng thẳng Như thể đang mong chờ loại thuốc đó cứu sống Nhưng tôi chẳng thể giúp được cho cậu ta Nên chỉ biết khuyên cậu ta tới gặp bác sĩ Hứa như vậy chừng mấy phút Khiến người xếp hàng sau trở lấy thuốc sốt ruột Đúng lúc đó Thì chuông đồng hồ vang lên Y sĩ Tống vừa nói Vừa đưa tay chỉ lên bức tường đối diện Với phòng thuốc Là khi quay đầu lại nhìn. Đúng là trên bức tường có một chiếc đồng hồ Nhưng anh không hiểu vì sao Y sĩ Tống lại nhắc đến chi tiết đó Chiếc đồng hồ đó cứ một tiếng thì lại đổ chua Nói đến đây Địa sĩ Tống hỏi lại La Phi một câu Anh có cảm thấy Thứ đó làm người ta thấy sợ không? La Phi ngạc nhiên hỏi à, Cái đó thì có gì mà sợ? Thế mà cậu ta sợ đến mức gần chết đấy Một thanh niên lớn như thế rồi Vậy mà lại sợ tiếng chuông đồng hồ treo tường Anh có nghĩ Là trong đầu cậu ta có chút vấn đề gì đó không? Cụ thể cậu ta có phản ứng như thế nào? Đồng hồ vừa đổ chuông Cậu ta lập tức quay mắt lại, nhìn chân chân vào đồng hồ, người run lên. Đến khi đồng hồ thôi đổ chuông, thì mới quay mặt lại, mặt trở nên trắng mệt, mắt cũng đở ra, cứ như là người mất hồn vậy. La Phi thầm nghĩ, phải chăng đây chính là mấu chốt của vụ án đó, là nút thắt khiến Diều Bách trở nên không bình thường. Nút thắt này đã bày ra hết sức rõ ràng, nhưng lại khiến người ta không thể nào hiểu được. La Phi họp, Trong quá trình đó, không xảy ra sự việc gì khác nữa chứ. Cậu ta đột nhiên thay đổi trạng thái tinh thần. Liệu có phải là cậu ta đã nhìn thấy gì khác nữa không? Ít sĩ Tống trả lời một cách rất chắc chắn. Không có. Lúc đó là 5 giờ. Đồng hồ đã đổ 5 tiếng chuông. Cậu ta cứ đứng ngay ra nhìn chiếc đồng hồ. Tôi dám khẳng định là cậu ta đã bị chiếc đồng hồ làm cho hết hồn. Vậy cậu ta có những hành động nào khác nữa không? Hoặc là nói ra những câu gì đặc biệt chẳng hạn. Ít sĩ Tống vẫn lắc đầu. Không nói câu gì cả. Tôi còn hỏi là sao thế? Nhưng cậu ta cũng không trả lời. Sau đó thì bỏ đi. Thì rời đi. Giáng điệu của cậu ta thế nào? Có gì khác không? Ừ, rất lạ lùng. Hai chân cứ kéo lê trên đất. Ấy. Có lẽ bị sợ quá. Nên hai chân đã nhún cả xuống chăng. Là phì gật đầu. Rồi đưa mắt nhìn Tiểu Lưu Bây giờ thì anh đã có thể xác định Trạng thái bất bình thường của Diêu Bách Bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều hôm qua Vậy nguyên nhân Khiến cậu ta trở nên bất bình thường Rốt cuộc là gì Tiểu Lưu nói với vẻ suy đoán Liệu cậu ta Có phải mất chứng hoàng sợ vật gì đó không Ví dụ như Rất sợ đồng hồ treo tường Hoặc tiếng chuông của nó chẳng hạn La phì nhíu mày nói Cũng khó đoán được lắm Nếu như có bệnh kỳ lạ ấy Thì sớm nó được phát hiện ra rồi Đồng hồ treo tường Là thứ tới đâu cũng nhìn thấy Nếu rượu bách Đúng là có bệnh lạ sợ chuông đồng hồ Thì chắc chắn ngày nào Cậu ta cũng phát bách Nhưng trước đó Cậu ta vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường Tiểu lưu miếng môi đang lúc thất vọng Thì nghe thấy La Phi nói tiếp Có điều Đó cũng là một hướng suy nghĩ Cậu ấy điều tra thử xem Bạn này điều tra kỹ hơn một chút xem cậu ta có hứng thú, sở thích cá nhân gì. Bạn bè là những ai? Thu thập tất cả các chi tiết đó lại biết đâu có thể tìm ra manh mối. Ừ, vâng. Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng trong lòng tiểu lưu không có nhiều hy vọng về việc hoàn thành nhiệm vụ. Hai người vừa ra khỏi bệnh viện thì La Phi nhận được điện thoại của trường Vũ. Pháp bị trường nói Đội trưởng La, nếu anh có thời gian thì đến đây đi. Có một việc Cần anh phải đích thân xem. Ngoài ra, tốt nhất anh cũng nên đưa người cảnh sát tuần tra ở hiện trường chiều hôm qua đến cùng. Luffy lập tức gọi điện thoại cho Trần Gia Hầm. Họ thống nhất, Trần Gia Hâm sẽ lái xe đến đón Luffy và cùng đi, còn Tiểu Lưu thì đi trước để điều tra về tình hình cá nhân của Diêu Bách. 40 phút sau, La Phi gặp Trương Vũ ở nhà để xác của Trung tâm pháp y. Trường Vũ mở ngăn lạnh để tử thi. Anh chỉ vào xác của Diêu Bách nói: Mọi người nhìn đây. Chỗ mà Trương Vũ chỉ là phần cổ phía sau bên phải. Ở đó có hai hàng vết thương nhỏ, trông giống như dấu răng cắn. Trường Vũ nhìn Trần Gia Hâm hỏi: Vết thương này có phải là của người bị hại để lại không? Trần Gia Hâm trầm ngâm một lúc. Rồi lắc đầu nói Không Lúc đó nạn nhân bị nghi phạm đè chặt Nên hoàn toàn không có sức phản kháng Hơn nữa Cho dù anh ấy có cắn lại Thì cũng chỉ cắn được vào giữa mặt của nghi phạm Không thể nào cắn vào sau cổ được Trường vũ ừ một tiếng rồi nói Hoàn toàn giống với phán đoán của tôi với thương đã xuất hiện tổ chức đóng vệ Vì vậy thời gian hình thành vết thương Cách thời gian nghi phạm tử vong Ít nhất cũng phải hơn một tiếng phỉ nhớn mắt hỏi. Như thế có nghĩa là trước khi vụ án xảy ra đã có người tấn công anh ta và đã để lại vết cắn này. Đúng thế. Lúc đầu thì cậu ta bị cắn sau đó thì cậu ta cắn người khác. Hai sự việc này liệu có liên quan gì đến nhau không? phỉ giật đầu. Anh cúi người nhìn hai hàm vết cắn đồng thời hỏi. Liệu có thể tìm ra chủ nhân của dấu răng đó không? Trường Vũ gái đầu nhăn nhó. Hy vọng không lớn lắm Cái chính là vết cắn quá nông Những thông tin đặc trưng để lại rất ít Nhiều nhất Cũng chỉ có thể tiến hành loại trừ Chứ không thể làm chứng cứ xác đáng Là phì hiểu ý của Trường Vũ Vết cắn trên cổ của nghi phạm Đúng là rất nông Nếu muốn tiến hành đối chiếu với mô hình răng Thì chỉ có thể loại trừ những nghi phạm Có sự khác biệt rõ rệt Chứ không thể làm chứng cứ Đối với những người có vết răng tương tự Là phì tiếp tục kiểm tra vết cắn đó rồi khẽ nói. trong không giống có độc. trường vũ mở to mắt hỏi. vết cắn này có thể khẳng định là của người cắn, làm sao có độc được? La Phi đứng dậy giải thích. Ừ, là thế này. trước khi vụ án xảy ra, nghi phạm đã đến bệnh viện để tìm một loại huyết thanh. tôi đang nghĩ xem, hành vi đó của cậu ta có liên quan đến vết cắn này hay không. trường vũ suy nghĩ một lát, rồi hỏi thêm. Thế cô ta muốn tìm loại huyết thanh gì?" La Phỉ nhớ rất rõ nên nói ngay. "Huyết thanh kháng thể virus." Trường Vũ lắc đầu nói, "Đó là cái gì?" La Phỉ chìa tay, nói với vẻ bất lực. Y sĩ ở phòng thuốc nói, "Hoàn toàn không có loại thuốc đó." Trong lúc hai người im lặng, thì Trần Gia Hâm đột nhiên lắp bắp lên tiếng, "Tôi, tôi có thể nói một câu được không?" La Phỉ sốt sáng hỏi, "Hả?" tôi có hướng suy nghĩ mới à? Giọng nói của Trần Gia hầm có vẻ thiếu tự tin. Cậu ta nhỏ giọng nói. Tôi cảm thấy có thể mọi người đã nghe nhầm tên thuốc rồi. Không phải là huyết thanh kháng thể virus, mà là huyết thanh kháng virus T. Là chữ T trong tiếng Anh, chứ không phải chữ thể trong từ thân thể của tiếng Hán. Trường Vũ chớp mắt hỏi. Huyết thanh kháng virus T, có loại thuốc đó không? La phi cũng nhìn trần gia hâm với vẻ chờ đợi. Trước hai cặp mắt của những bậc tiền bối, trần gia hâm càng tỏ ra lúng túng, lắp bắp nói: có, có điều nghe thì thì có vẻ rất hoang đường. La phi thích lệ. Hoang đường thì sợ gì chứ? Nhiều cái đầu cũng suy nghĩ, vẫn hơn một cái. Trần gia hâm dốc hết can đảm nói: đó là một loại thuốc điều trị virus ma cà rồng là phỉ ngây người, tưởng như mình đã nghe nhầm. Cái gì mà virus ma cà rồng? Những lời sau đó của Trần Gia Hâm lại cảm khiến anh cảm thấy hoang mang. Chính là virus T. Sau khi bị nhiễm loại virus này, con người sẽ biến thành ma cà rồng, dở sống giờ chết. Sau đó, họ sẽ chủ động tấn công những người bình thường. Cách thức tấn công chỉ có một, đó là dùng răng cắn. Người bị cắn cũng sẽ nhanh chóng trở thành ma cà rồng. Còn huyết thanh kháng virus T là loại thuốc có thể chống lại được virus T. Người bị cắn, nếu như được chuyển huyết thanh kháng virus T kịp thời, thì sẽ không biến thành ma cà rồng. Những điều này đều là tình tiết trong Resident Evil. Là vì có nhiều họ, khủng hoảng sinh hóa sao? Đó lại là gì vậy? Trần gia Hâm giải thích. Là một trò chơi điện tử về đề tài ma cà rồng. Còn dựng thành mấy tập phim cùng tên nữa, rất thịnh hành trong giới trẻ. La Phi hơi nhíu mày họ. Cậu cũng mê những thứ đó à? Trần gia Hầm lắc đầu đáp. Tôi vốn không hiểu những thứ này, nhưng sáng nay đọc báo, thấy nói đến ma cà rồng, nên đã vào mạng tra tài liệu. La Phi nhớ đến đám phóng viên đến hiện trường ngày hôm qua. Anh không biết những người đó đã viết thành những gì, nhưng chắc chắn là họ đã thêm mắm thêm muối. Trần Gia Hâm lại nói thêm. Tôi cũng mang theo báo đây. Anh có muốn xem không ạ? La Phi chỉa tay ngay ra. Trần Gia Hâm bèn lấy một tờ báo từ trong túi ra đưa cho anh. La Phi mở ra và nhanh chóng tìm thấy bài viết có liên quan. Tiêu đề được giật tít rất giật gần. Kinh hoàng Macaron xuất hiện cắn mặt người giữa phố phường Đông Đúc. Nội dung chính như sau. 5 giờ chiều ngày hôm qua trên đường Dương Hòa xảy ra một vụ án đáng sợ. Một người đàn ông sau khi quấy rối mấy người qua đường đã cắn và gặm nát mặt của một lái xe đi ngang qua. Được biết, một cảnh sát có mặt tại đó đã nổ ba phát súng mới bắn hạ được người đàn ông này. Nạn nhân là tài xế bị gặm mất nửa khuôn mặt. Hiện tại vẫn đang được cấp cứu trong bệnh viện. Theo lời kể của những người chứng kiến thì động tác của người đàn ông gặm mặt rất chậm chạm, tính khí điên cuồng. Những thể hiện của anh ta rất giống với ma cà rồng trong các bộ phim ly kỳ rùng rợn là phỉ đọc xong rời mắt khỏi tờ báo nhìn sang trần ra hâm hỏi cậu xem tờ báo này xong thì tin vào cách nói ma cà rồng à cũng không phải là tin mà chỉ là tôi tôi rất muốn tìm ra sự thật nhưng chuyện này đúng là rất lạ lùng kiểu đi rồi cả hành động cắn người của người ấy giống hệt như ma cà rồng vết răng trên cổ nữa Rồi đến chuyện anh ta vào bệnh viện tìm thuốc Nếu đúng là anh ta nói đến huyết thanh kháng virus T Thì nói đến đây Trần Gia Hâm dừng lời Cậu cũng biết suy nghĩ này Đúng là rất hoang được La Phi và Trương Vũ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau Họ đều hiểu ý mà Trần Gia Hâm chưa nói ra Một lát sau Trường Vũ lắc đầu phủ định Điều đó hoàn toàn không qua học Nên không thể xảy ra được La Phi vẫn trầm ngâm Thái độ đó của anh Khiến Trường Vũ cảm thấy bất an Nên không nén được hỏi Đội trưởng La Anh đang nghĩ gì vậy La Phi chỉa tay chỉ vào trần ra hầm Rồi nói với vẻ trầm ngâm Mà cả rồng, Tất nhiên là không tồn tại Tuy nhiên những lời cậu ấy nói Đã gợi ý cho tôi Chuyện này Có thể còn có một khả năng khác Khả năng gì Lafie không vội nói. Anh lấy di động ra, gọi vào một số. Sau ba hồi chuông, giọng của tiểu lưu vang lên. Alo, đội trưởng là... Cậu đang ở đâu? Ừ, tôi đang ở công ty của rêu bách. Tôi vừa nói chuyện với mấy đồng nghiệp thân thiết của cậu ta. Có tiến triển gì không? Có một manh mối rất đáng lưu tâm. Nếu đội trưởng không gọi đến, thì tôi cũng đang định gọi cho đội trưởng. Anh đã đọc báo mấy hôm nay chưa? Nghe đến đây. Là vì bỗng giật mình Lẽ nào suy nghĩ của người phụ tá Cũng giống như mình Anh vừa trả lời Là bài viết về ma cà rồng chứ gì Vừa mở loa ngoài Để cho hai người bên cạnh cùng nghe thấy Mấy người mà tôi vừa hỏi chuyện Đều nói Do Diêu Bách mê ma cà rồng quá Nên đã bị tẩu hỏa nhập ma Cậu ta rất thích trò chơi điện tử ma cà rồng Có tên là Cung Hoàng Sinh Hóa Bất cứ bộ phim về ma cà rồng Của nước ngoài nào cậu ta cũng phải xem bằng được ý của cậu tôi hiểu rồi manh mối này rất có giá trị về đội rồi chúng ta sẽ phân tích kỹ gaffy nói với tiểu lưu sau đó quay sang nhìn trương vũ hỏi bây giờ anh nghĩ thế nào đắm mình trong thế giới ảo tàu hỏa nhập ma chuyện này nghe thì rất ly kỳ tuy nhiên cũng không phải là không có tiền lệ trương vũ vừa nói vừa suy nghĩ Tuy nhiên, trong ánh mắt thì vẫn còn một sự thắc mắc chưa có lời giải. Sau cùng, anh chìa tay về phía xác chết hỏi La Phi. Thế còn vết cắn trên cổ của cậu ta thì giải thích như thế nào? Xem ra không chỉ có nguyên nhân bên trong, mà còn có cả sức mạnh từ bên ngoài nữa. trưởng Vũ lập tức hiểu ra điều gì đó, liền hỏi. Sức mạnh từ bên ngoài? Ý anh muốn nói là có người đã dụ dỗ Để làm cho cậu ta tàu hỏa nhập ma sao Lạc Phi gật đầu đáp Với căn đó Chính là bằng chứng rõ Về sự có mặt của người khác Cho dù người chết có tàu hỏa nhập ma đến đâu Thì cũng không thể tự cắn lên cổ mình được Trường Vũ đưa ra suy đoán Có phải là bọn họ Đang chơi một trò chơi mô phỏng Theo tình huống không Sau đó thì cậu ta nhập vai quá sâu Dẫn đến mất kiểm soát Tôi cảm thấy Nên điều tra đối với những người có cùng sở thích giống như cậu ta xem sao? La phỉ lắc đầu nói. E rằng chuyện không đơn giản như vậy. Cậu ta có lẽ đã có dự tính trước, nên nó lên một kế hoạch và bố trí rất kỹ cả. Cậu ta đã là một nút thắt, hoặc có thể gọi là một chi tiết kích hoạt. Vẻ mặt của trương vũ, mỗi lúc một thêm ngơ ngác không hiểu gì. La phỉ tiếp tục nói. Sau khi diều vách bị cắn, đầu tiên là tới bệnh viện trung khang để tìm một loại huyết thanh kháng thể virus gì đó. Nói đến đây, La Phi đưa mắt nhìn sang Trần Gia Hâm một cái, rồi bổ sung, à, hoặc là huyết thanh kháng virus T. Trần Gia Hâm cười tươi tỉnh, cậu cảm thấy, mình đã có được sự ghi nhận ban đầu của La Phi. La Phi cũng mỉm cười lại, rồi nói tiếp. Lúc này, Diêu Bách đã thực sự chìm sâu vào trong trạng thái mô phỏng tình huống. Tuy nhiên thần chí, vẫn chưa mất kiểm soát. Nhưng khi Diêu Bách nghe thấy tiếng chuông đồng hồ trong bệnh viện, thì lập tức tỏ ra sợ hãi đến thất thần. Sau đó, cậu ta rời khỏi bệnh viện. Theo như lời của người chứng kiến, thì bắt đầu từ lúc đó, cậu ta mới trở nên đờ đẫn, ngây dại, cử chỉ chậm chạp. Có thể coi như chính thức rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Trường Vũ bất ngờ hỏi ngược lại: ý anh là tiếng chuông của đồng hồ treo tường là chi tiết kích hoạt? Sao có thể làm như vậy được chứ? Điều đó bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra. Laffy im lặng một lúc, rồi nói tiếp với vẻ mặt nghiêm nghị. Đối với sự việc đúng như giả thiết của tôi, thì vụ án này không có bất ngờ gì. Sống lưng của Trường Vũ bỗng nhìn ớn lạnh, đã làm nghề pháp y nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ anh gặp phải một kiểu gây án kỳ lạ và khác thường đến thế. Đúng lúc đó, Có một pháp y trẻ tên là Độc Kiệt Gọi điện cho Trường Vũ trưởng Vũ ấn nút nghe Alo Giọng của Độc Kiệt vang lên Thưa thầy Trương Bây giờ thầy có bận gì không ạ Tôi đang bàn chuyện về một vụ án Với đội trưởng đội cảnh sát hình sự La Phi Cậu tìm tôi có việc à ừ, Ở chỗ em có một trường hợp rất khó Mong thầy giúp cho một chút Được không ạ Từ trước đến nay Thế là những chuyện liên quan đến công việc chưa bao giờ trương vũ từ chối tuy nhiên câu chuyện về vụ án vẫn còn đang dang dở nên anh quay sang hỏi la phi lại xảy ra một vụ án nữa anh có muốn cùng đến xem không la phi cũng muốn trao đổi thêm với trương vũ nên lập tức nhận lời thế là ba người cùng rời khỏi trung tâm pháp y vì không phải chính thức đi thực hiện nhiệm vụ nên trương vũ không lái xe của pháp y họ đều leo lên chiếc xe tuần tra của trần gia hâm Chạy thẳng đến nơi xảy ra vụ việc Trên xe La Phi và Trương Vũ Tiếp tục nói về câu chuyện đang lở ra Càng nói Họ càng cảm thấy chuyện này Không hề đơn giản La Phi gọi điện cho Tiểu Lưu cử cậu Tiếp tục kiểm tra kỹ các camera Bắt đầu từ lúc Diêu Bách rời khỏi nhà